Đổi mới cách sử dụng những dụng cụ hiện có Grant và Marilyn đã không thay đổi ngành nghề kinh doanh của họ Họ chỉ thay đổi cách bán hàng Họ đã xoay chuyển các kinh doanh Rất nhiều nhà kinh doanh cứ tiếp tục làm mãi theo lối cũ Và cứ băn khoăn tại sao mình không thành công Lauren Hammond đã đạt được thắng lợi nào đó Sau nhiều lần mạo hiểm Từ sản xuất đồng hồ đến triển khai những phim nhìn nổi và máy hát bàn quay. Nhưng mỗi lần, do hoàn cảnh và sự cạnh tranh đã ngăn cản ông không tới được kết quả mong muốn. Mỗi sản phẩm của ông, đồng hồ, thiết bị chiếu phim và bàn quay đều sử dụng một động cơ điện đồng hồ do ông chế tạo. Rồi một hôm, ông quyết định xoay chuyển các ngành kinh doanh lẫn thứ thiết bị đã có hàng mấy trăm năm nay. Ông nghĩ ra cách sử dụng động cơ đồng hồ đó. để cung cấp điện cho một chiếc đàn organ điện, chiếc đàn đầu tiên của loại này. Tôi khỏi phải nói điều gì đã đến với hãng organ Minh và cũng khỏi phải nói rằng người sáng lập ra hãng đã trở thành triệu phú. Tìm những cơ hội có món hời. Đến đây, chúng tôi đã bàn về hai cách mà các nhà triệu phú đã dùng. Cách thứ ba, và cũng là cách cuối cùng, là phát hiện ra những cơ hội vớ được món hời trong những lĩnh vực những người khác không chú ý tới. Các nhà triệu phú loại này nhìn thấy vàng chôn, trong khi người khác cho đó là một đám đất vô dụng. Thế là nhà kinh doanh chuyển đến, mua với giá hời và trở thành giàu có lớn. Làm thế nào để bạn nhìn thấy vàng chôn? Bạn hãy làm như sau. Nghĩ ra một cách dùng mới và có lợi cái mà chẳng ai màng. Đó là 14 từ có sức mạnh khi được ghép lại thành câu văn trên đây. Chúng diễn tả một phương pháp. đã làm cho hàng trăm người đàn ông có, đàn bà có trở thành giàu có không thể tưởng tượng được Tại sao phương pháp này lại có hiệu quả đến thế? Vì những lý do sau đây một, Một thứ hàng chẳng ai cần thì có thể mua với giá thấp nhất 2. Nghĩ ra một cách sử dụng mới Lợi hàng đó sẽ nâng cao giá trị của nó lên 3. Người kinh doanh mua và bán hàng đó có lãi lớn không thể tưởng tượng được Phương pháp này Chính là xoay chuyển mới một tiết một cũ. Vậy tiết một cũ thuộc loại nào? Sau đây là những việc một số nhà triệu phú đã làm. tin lại những tác phẩm cổ điển đã lâu không còn ai giữ quyền tác giả. Và tiêm vào đó một cái bìa có vẻ sang trọng để có thể bán được gấp 10 hoặc hơn 10 lần giá thành. Mua lại hàng nghìn đồng hồ cũ treo trong các lớp học, đem về bán cho các gia đình dùng tại chợ đầu cổ. Mua đất đai mọi người cho là vô dụng, sau đó làm cho chỗ đất đó phát triển đúng mức, khiến người khác muốn mua phải bỏ ra số tiền lớn. Sửa sang lại những công trình cổ có vẻ đổ nát, làm cho giá trị chúng được nâng cao bội phần. Mua lại khói hàng tồn động của các cửa hàng bán lẻ đang phá sản, với giá rẻ hơn nhiều so với mua buông, rồi bán hàng đó sát với giá bán lẻ. Mua các thứ hàng của các nhà máy sản xuất thừa ế. mang về bán với những phương pháp quảng cáo rất tỉ mỉ hướng vào những người có thể dùng loại hàng một cách tốt nhất Một chuyên gia về việc đổi mới Ở phần đầu quyển sách này bạn đã gặp Peter Kanakos người với những phương pháp khéo léo gây vốn lập nơi một mạng lưới các quán ăn đã kiếm được hàng triệu đô la lúc khởi đầu kinh doanh Sau này ông đã chuyển sang ngành bất động sản Ngành chuyên môn của ông là gì? Ông tập trung mua những tài sản giá rẻ chưa sửa sang hoặc xuống cấp. Mục đích của ông là gì? Sửa sang lại, biến chúng thành những công cụ kiếm ra nhiều tiền nhờ nâng cấp và quảng cáo. Ông đã xây dựng những trung tâm mua bán ở những chỗ đầm lầy và những khu công nghiệp ở làng quê, những nơi đất đai cằn cõi. Peter Kennaworth đã trở thành một chuyên gia về sơ chuyển, đổi mới về kinh doanh địa ốc, những cơ hội để làm giống như thế này lúc nào cũng có. không những chỉ về đất đai mà còn cả về các loại hàng khác. Chọn thời gian như thế nào để hoạt động được lợi nhất? Trong nhiều trường hợp, điều bạn làm lại không quan trọng bằng thời gian lúc nào bạn làm điều đó. Chọn thời gian, đóng một vai trò quan trọng nhất là khi bạn tìm kiếm một món lãi lớn. Sam Goldwyn bỏng gác lại việc cho các đài truyền hình thuê phim của ông trong nhiều năm. Tại sao vậy? Vì ông biết rằng, Các nhà sản xuất phim thường khao khát chiếm lĩnh một thị trường mới cho phim của họ, thì họ cũng xây dựng cho ông một thị trường lớn hơn. Họ tạo ra sự háo hức của công chúng đối với phim truyền hình, giá cả cho các mạng lưới trả tăng lên vùng phục. Cuối cùng, những sản phẩm của Sam Goldwyn được đem bán, và ông cũng thu được nhiều tiền hơn là nếu ông ngồi cùng một cổ xe với đại đa số bạn đồng nghiệp lúc ban đầu. John Seth Bradnick đã kiếm ra nhiều triệu đô TV, nhưng là ở phía bên kia đầu dây, chiếc anten. Ông là hợi chữa tivi ông đặt anten trên nóc nhà, có thể gãy và khó lắp, tại sao chúng chẳng được làm như cái ô, tự mở ra ngay được. Làm như thế sẽ rút ngắn được thời gian lắp đặt anten, và tiết kiệm được một số tiền của chủ nhà, và cả cho thợ đến lắp. Rednit có ý tưởng đúng vào thời điểm đúng. Ông thành lập công ty Chronometer và nó đã trở thành một trong những hãng dẫn đầu trong mọi lĩnh vực về điện tử. Có người cho rằng John Rednit thật may mắn, nghĩ ra một mặt hàng cần thiết vào đúng thời điểm. Chẳng qua là, ông đã tìm được một nhu cầu quan trọng để thỏa mãn. Anten giống như cái ô của ông là ý kiến đúng đắn cho thời điểm đó. Vậy, bạn có thể lợi dụng cách chọn thời gian chính xác nhờ một trong hai cách sau đây. Một, đưa ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ hiện rất cần. nhưng chưa được cung cấp đầy đủ 2. Chọn một thị trường bắt đầu phát triển để người khác bỏ tiền ra tạo thành một nhu cầu tiêu thụ và sau đó đi vào hoạt động đáp ứng những nhu cầu của thị trường đã hình thành Xem xét những chương trình xoay chuyển Nhiều phương pháp kiếm tiền khác nhau đã được trình bày ra trong quyển sách này cùng với những kinh nghiệm thực tế của các nhà triệu phú Một số đã làm giàu trên những ngành nghề truyền thống, một số khác trên những ngành chuyên môn mới nổi lên. Nhưng hầu như, tất cả đã dùng ít nhất là vài sự xoay chuyển mới để đẩy mạnh tốc độ vươn tới đỉnh. Hãy quan sát những sự xoay chuyển này trong khi bạn tiếp tục đọc. Phát triển những kỹ thuật sản xuất hàng loạt cho một loại sản phẩm trước đây được sản xuất đơn chiếc. Phát triển một ngành nghề mà người khác chưa nghĩ đến và tạo một thị trường hoàn toàn mới. Lấy một yếu tố của một ngành kinh doanh phát đạt và xây dựng một hãng kinh doanh hoạt động trên toàn thế giới dựa trên yếu tố đó. Chọn lấy một kỹ xảo đơn giản, học được trong công việc và biến cái đó thành một ngành chuyên môn mà hàng nghìn người phải bỏ hàng trăm đô la để học. Chương 7. Phát động kế hoạch làm giàu của bạn Chỉ có một sự khác biệt quan trọng giữa người lao động bình thường và người trở thành triệu phú tự lập nghiệp. Hãy tìm hiểu sự khác biệt đó, rồi tìm cách để lắp lỗ hỏng và nhảy từ vị trí người thứ nhất sang vị trí người thứ hai. Sự khác biệt đó là gì? Sự khác biệt không phải là ở chỗ chăm hay không. Bao nhiêu người lao động vất vả, một mình làm đến hai ba công việc mà chẳng giàu. Sự khác biệt không phải là chuyện học hành. Hãy xem, những người đã tốt nghiệp trung học, cả đời chỉ lo kiếm miếng ăn. và so sánh hoàn cảnh của họ với những người học hành gian dở mà lại kiếm được nhiều tiền, không thể tưởng tượng được. Sự khác biệt không phải là ở những ý tưởng, không thiếu các ý tưởng làm giàu, chúng ta ai cũng có ý tưởng đó. Ví dụ, mọi người chúng ta đều thấy những cái cần phải cải tiến, và đều biết cải tiến như thế nào nếu dịp mai đến. Sự khác biệt cũng không phải là vốn nhiều hay ít, đa số những người giàu có bạn gặp trong quyển sách này, đều khởi đầu với một số vốn ít ỏi hoặc không có vốn thậm chí là nhà triệu phú mà bạn sẽ đọc tới trong chương này đã bắt đầu với âm một vạn đô la Vậy, nếu đó không phải là chuyện chăm hay lười học cao hay thấp có ý tưởng hay không hoặc vốn nhiều hay ít thì cái gì giải thích được sự khác biệt giữa những người công nhân lương thấp và anh thanh niên trong dâm 3 năm ngắn ngủi đã tự mình xây dựng một cuộc sống sang trọng tuyệt vời Nói tóm lại Đó là hành động. Không phải chỉ tìm ra ý tưởng lớn, mà phải đưa ra ý tưởng ấy vào hành động. Có nhiều người ngồi trên ý tưởng của họ. Thế rồi, có một người cùng với ý tưởng đó biết cách đưa một kế hoạch làm giàu vào và trở thành giàu to. Làm cho vận may tự đẩy tới. Ý tưởng kiếm tiền của bạn biết đâu chẳng là một ý tưởng tiếp thu được trong khi đọc quyển sách này. Có thể đẩy bạn lên cao đến mức độ Bạn mong muốn trên những bậc thang tài chính? Sau đây bạn sẽ học cách làm thế nào để một Đi bước quan trọng đầu tiên 2. Đi những bước tiếp Bảo đảm cho bạn những thắng lợi liên tục 3. Phát triển nhanh kế hoạch của bạn thành một sự bùng nổ có lợi nhuận Hãy tin chắc vào điều này Bất cứ người nào có một ý nghĩa tốt để kiếm tiền Đều có thể đi ba bước ấy Và với một sự tin tưởng tuyệt đối Tiến tới mục tiêu hàng triệu đô la của mình Tôi xin nói về một người, lúc khởi đầu chẳng có gì ngoài một ý tưởng hay, ông ta không có tiền, không có cả học vấn trung học hoặc đại học. Thế nhưng, tên tuổi của ông đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất của tất cả các triệu phú Mỹ. Bất kỳ bạn đi đến đâu, bạn đều thấy tên tuổi đó, Horwath Johnson. Horwath Johnson nói, Nếu tôi đã được rạng rỡ trọn vẹn, đó là vì tôi hiểu rằng có một ý tưởng có hiệu lực, và tôi đã theo ý tưởng đó. và tiếp tục đang theo nó. Ông nghĩ ra ý tưởng đó khi ông còn ở tuổi thiếu niên. Ông nuôi dưỡng nó trong tâm trí cho đến khi ông đã khá trưởng thành. Trong lúc ông lớn lên, đa số các cửa hàng ăn uống đều bán ở những thành phố và đô thị. Trên hầu hết những đường quốc lộ thì chẳng có gì ngoài những trạm phục vụ. Và Horwath hình dung thấy số khách hàng sẽ đông gấp đôi nếu như những cửa hàng ăn uống ở vùng ngoại ô thành phố. Làm điều này, Ông có được số khách đi đường và cả số khách ở thành phố ra. Đi bước quan trọng đầu tiên Vậy Horwath Johnson có mở ngay một lúc các dãy cửa hàng ăn uống với đặc điểm là mái ngói màu da cam không? Ông không làm điều đó. Ông đi từng bước, mỗi bước vào đúng thời điểm của nó. Bước quan trọng đầu tiên là mở một cửa hàng nhỏ thôi tại Woodlatton, bà Massachusetts. Đó là quầy bán thuốc lá và độc quyền bán thêm các báo chí địa phương. Ông không có tiền để mua quầy hàng, phải mua chịu với giá 10.000 đô la. Johnson đã nhận ra một điều rất có ý nghĩa. Ông không thể sống được ngoài lợi nhuận cho bán thuốc lá và độc quyền bán báo chí, để lại cho ông rất ít tiền. Vì thế, ông đã phát triển một sản phẩm mà không có một ai có thể giành giật. Đó là món kem nhà làm lấy Cộng thêm một số thực phẩm khác nữa Và quầy hàng bé nhỏ của ông Đã trở thành quán ăn đầu tiên Điều quan trọng cần phải ghi nhớ là Howard Johnson đã nuôi dưỡng Trong nhiều năm một ý tưởng lớn Những quán ăn cạnh đường quốc lộ Giống như ý nghĩ quan trọng của các bạn Lúc nào cũng lẫn vẩn trong đầu óc bạn bây giờ Nhưng nếu Johnson Không đi bước quan trọng đầu tiên Mở ngay một quầy hàng bé nhỏ Để rồi hoàn chỉnh kế hoạch Thì ngày nay Ý tưởng đó có thể có bao nhiêu người đã thực hiện từ lâu rồi. Bước những bước tiếp bảo đảm cho bạn những thắng lợi liên tục. Biết khách ưa chuộng món kem của mình, Johnson có mở ngay một loạt quán không? Hầu như là không. Ông ấy đã làm điều mà tôi muốn chính bạn cũng làm, là hoàn toàn tin tưởng rằng ý tưởng của mình có hiệu quả. Nhưng ông vẫn thử nghiệm. Đầu tiên ông bán kem cho những cửa hàng khác. Ông vượt qua sự thử thách quan trọng đầu tiên khi doanh thu lên tới 200.000 đô la. Điều đó gây cho ông lòng tin tưởng để mở một cửa hàng trong một thành phố gần đó. Lần lượt, thắng lợi lớn của cửa hàng này dẫn đến một cửa hàng khác, rồi một cửa hàng khác nữa. Bài học quan trọng ở đây là bạn có thể bảo đảm thắng lợi của bạn bằng cách trước khi đi một bước quan trọng thì phải thử đã chứ không đi liều lĩnh. Ý tưởng của bạn có thể không liên quan đến nhà ăn. mà có thể về bất động sản, về việc xuất bản, về một dịch vụ hoặc một sản phẩm mới. Loại nào thì cũng có cách thử rất tốt để quyết định những bước đi đúng. Phát triển nhanh kế hoạch của bạn, tiến đến một sự bùng nổ của lợi nhuận. Nếu như Howard Johnson tự hạn chế trong việc bán kem hoặc mở những quán ăn, thì ông cũng đã là một người giàu, nhưng không giàu đến mức hiện nay. Cùng với thắng lợi ban đầu của Kem là những quán ăn đầu tiên, ông còn có một cái gì khác có sức kéo ông tiến nhanh hơn nữa, đó là tên tuổi của ông. Ở vào thời điểm chưa có đủ khả năng mở một mạng lưới quán ăn trên phạm vi toàn quốc, ông đã bán bản quyền xây dựng những quán ăn có mái nhà da cam với tên Howard Johnson ngay trước mặt nhà. Bạn sẽ thấy sau này ở chương 12 rằng bán bản quyền là một trong những tiềm lực mạnh để biến một ý kiến hay thành ra tiền của. Horwath Johnson rất rõ điều đó. Nhưng ông đã không ngừng lại ở đây. Ngày nay, tên tuổi của ông còn được đề trước những khách sạn cạnh đường, trên những gói kẹo bánh mà bạn có thể mua trong những quán ăn của ông và trên những món ăn mua ở các cửa hàng tự động lớn. Khi kế hoạch làm giàu của bạn phát triển, bạn sẽ nhận ra được điều này. Một sự mạo hiểm sẽ dẫn đến nhiều sự mạo hiểm khác và hãy xây dựng những công việc làm ăn có lãi của bạn. vượt qua những dự tính ban đầu. Bạn khởi đầu với một ý tưởng lớn nhưng cũng giống như rễ của một cái cây gia hệ. Ý tưởng đó sinh sản ra những dự án con cháu làm cho bạn trở thành một ông già tộc trưởng của cơ đồ tài chính của bạn. Bạn có thể làm điều đó như thế nào? Có thể làm cho vận may của bạn tự đẩy tới, chảy tràn từ một thành công này đến thành công khác bằng cách làm những việc sau đây. 1. thử nghiệm và phát triển ý tưởng của bạn. Bạn đừng hoàn toàn tin tưởng vào hiệu quả của ý tưởng đó nếu chưa đem ra thử nghiệm. Thử nghiệm trên quy mô nhỏ, hoàn thiện các phương pháp của bạn và nắm bắt những thời cơ đặc biệt hiện ra sau khi bạn đã thực sự bắt đầu kinh doanh. Hai, Nghiên cứu kỹ ngành nghề kinh doanh của bạn và không có cách nào tốt hơn để làm việc này bằng cách bắt đầu tự mình tham gia vào mọi giai đoạn hoạt động. Làm như thế, Đối với bạn còn có giá trị nhiều hơn so với đi học trường kinh doanh lớn nhất trong nước. Phải nhớ rằng, trong khi học như thế, bạn vẫn có lợi nhuận. Hai năm sau khi Horwath Johnson bắt đầu bán kem, ông đã kiếm ra 200.000 đô la. 3. Bạn vừa học, vừa lớn lên. Sự học hỏi của bạn phải tiếp tục chừng nào mà sự nghiệp của bạn còn tồn tại, nhưng sự kinh doanh của bạn phải phát triển đi lên. Bước này lại chuẩn bị cho bạn một bước sau lớn hơn. do đó mà tôi dùng từ tự đẩy tới hãy khảo sát tỉ mỉ về bán bản quyền bán buôn và tất cả các phương pháp kiếm tiền tốt nhất và rõ ở chương 12. biến thất bại thành cơ hội tốt đối với những hoàn cảnh không làm chủ được thì người làm giàu tỉnh táo và nhanh nhẹn vẫn có cách biến chúng thành có lợi cho họ trong thế chiến thứ hai Howard johnson buộc phải đóng cửa 90% trăm các quán ăn của ông nạn thiếu xăng làm cho nhiều người phải đi lại hạn chế. Như thế có nghĩa là tai họa đã ập đến với hãng của Horwath Johnson. Nhưng không phải thế. Việc phân phối các loại hàng như kem, đường cho các nhà buôn theo lệ thường của thời tiền chiến được giao cho những hãng buôn như của Horwath Johnson. Do đó, ông vẫn có đủ nguyên liệu để tiếp tục làm kem, dù cho ông không thể bán lẻ hết được. Thế là ông đã bán kem cho các cửa hàng trong thành phố. mà các ông chủ vẫn cố gắng xoay sở tiếp tục buôn bán làm ăn. Và Johnson đã đem tài nghệ chế biến món ăn của ông phục vụ cho những nhu cầu của quân đội. Trong những quán ăn tự phục vụ, mở những lớp dạy chế biến món ăn, vân vân Có phải là tai họa không? Hoàn toàn không. Khối tài sản của ông lại lớn hơn cả hồi trước chiến tranh. Tăng tốc độ dòng chảy của lợi nhuận Chưa ai tìm ra được một sự đổi mới những nguyên tắc cũ. là ngành nghề kinh doanh nào xây dựng nhanh nhất, là ngành nghề đem đến cho xã hội cả chất lượng và năng suất. Trong suốt quyển sách này, bạn đã thấy tác dụng hai mặt chất lượng và năng suất rồi, thì còn có nhiều cách khác làm nảy sinh ra lợi nhuận cộng thêm vào thu nhập của bạn. Vậy, bắt đầu từ hai nguyên tắc cơ bản, chúng ta hãy xem xét một phương pháp có hiệu quả nhất đang sử dụng ngày nay. 1. Cung cấp chất lượng. 2. Tăng năng suất. 3. Tái đầu tư những lợi nhuận ban đầu. 4. Sử dụng những phương pháp quảng cáo chuyên môn. Đây là một công thức đi đến thắng lợi, liên tục đưa đến thành công cho các nhà kinh doanh trong mọi ngành nghề. Cung cấp chất lượng. Trong chương trước, chúng ta đã thảo luận về những cơ hội xoay chuyển. Người đã sử dụng những cơ hội này không phải là những người bắt chước mà là người cải tiến. Nói tóm lại, họ nâng cao chất lượng. Hãy lấy chiếc bánh mì làm ví dụ. Có hàng trăm hãng làm bánh mì. Nhưng chỉ có một số hãng cung cấp bánh có chất lượng nổi tiếng, nhờ vậy họ bán được giá cao. Còn có một thí dụ mà có thể bạn chưa biết, đó là chuyện bà khách Haring Park. Bà Black bắt đầu kinh doanh bằng số vốn vay mượn và từ đó xây dựng thành một hãng có vốn nhiều triệu đô la, đang phát triển ra nhiều bang. Bà Black nảy ra ý nghĩ thành lập công ty Brownberry, khi bà phát hiện ra một lò bánh mì nhỏ ở địa phương đang sản xuất một loại bánh mì đặc biệt ngon và bổ. làm toàn bằng bột mì bà đã nhận ra một cách nhanh chóng cơ hội kiếm lãi trong việc sản xuất hàng loạt bánh mì có chất lượng cao vốn của bà vay được lúc đầu dùng để mua công thức và một số thiết bị của cửa hàng bánh mì khác mua một xe tải cũ chở bia để đi giao bánh mua một gian nhà trống để làm chỗ nướng bánh và chi tiêu cho những tháng kinh doanh đầu tiên bà clax đã tính đúng khi cho rằng người ta sẽ ưa chuộng bánh mì của bà và bà đã sử dụng những phương pháp mở rộng rất khôn khéo bằng cách tăng cường thêm một loạt sản phẩm có liên quan. Nhưng sự thật vẫn là sự giàu có của bà dựa trên cơ sở của chất lượng. Đối với bạn cũng phải như thế. Tăng năng suất Hàng trăm nghìn thợ xây nhà đã đến Hoa Kỳ rồi lại đi. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy ai sánh kịp được về thành quả của Bill Levitt. Những thành phố mà Levitt xây dựng đã làm cho việc mua nhà dễ dàng chưa từng có. Hãng xây dựng của Bill Levitt rất thịnh vượng do ông đã tăng năng suất phi thường. Ông đạt được thành quả này do phát triển kỹ thuật sản xuất hàng loạt, giống như bà Clark đã phát triển ra cách sản xuất hàng loạt bánh mì có chất lượng cao. Trước khi Levitt bước vào ngành nghề, đa số các tòa nhà được xây dựng trên cơ sở lót từng tấm ván một, đóng từng cái đinh một. Ông đã phát minh ra cách xây dựng hoàn toàn khác, như đúc sẵn các bức tường, sau đó cậu lên đặt vào vị trí điều này đã cho phép hãng Levis xây dựng nhà cửa với giá thành rất hạ đáp ứng được yêu cầu bùng nổ về nhà ở thời kỳ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đà này tiếp tục đưa hãng Levis tiến lên phía trước trong nhiều năm sau bài học là phát triển những phương pháp mới để tăng năng suất và bạn có thể đánh bại mọi sự cạnh tranh tái đầu tư lợi nhuận ban đầu đầu tiên Vấn đề này có thể làm cho bạn bối rối. Bạn tự hỏi, làm thế nào để tăng tốc độ dòng chảy của lợi nhuận bằng cách tái đầu tư chúng vào công cuộc kinh doanh? Câu trả lời là lực đoàn bẩy. Bạn đã học ở chương 3 rằng, một ít tiền có thể sử dụng để làm ra một số lượng tiền nhiều hơn, nhưng là tiền của người khác. Bây giờ, sau khi bạn đã bắt đầu kinh doanh rồi, bạn có thể nhân tiềm năng của số lợi nhuận của bạn lên chỉ bằng cách tái đầu tư một phần thu nhập của bạn. Lẽ tất nhiên là bạn sẽ dùng một phần lợi nhuận để cải thiện cuộc sống của bạn Nhưng trong những năm tháng đầu của công cuộc kinh doanh Hãy đem phần lớn lợi nhuận vào việc tái đầu tư để cho nó phát triển nhanh hơn Một người dân, Los Island, khởi đầu ngành nghề kinh doanh về in ấn qua bức điện Sam Đức đã từ rất lâu thích chơi thuyền Và sau một năm đầu tiên làm kinh doanh Ông đã có số tiền gửi ngân hàng là 15.000 đô la Với số tiền đó, ông có thể đổi chiếc thuyền của ông Lấy một chiếc thuyền mới dài 9 mét Sam suy đi nghĩ lại Xem có nên mua thuyền mới Và to hơn không Đồng thời ông cũng nhận thức được rằng Với một cái máy in lớn hơn Ông sẽ có thể phát triển khả năng sản xuất Nâng cao năng suất và lợi nhuận Quyết định cuối cùng của Sam Ghi về cái máy in lớn hơn Và đó chính là một sự lựa chọn khôn ngoan Đó là sự khởi đầu Của sự lớn mạnh nhanh chóng Của công ty Sam Đức. Kết quả là đúng 2 năm sau, ông Sam có khả năng mua một chiếc thuyền 53 phút, dài khoảng 16 mét, với giá 220.000 đô la, cao hơn chiếc thuyền mà ông muốn mua lần trước. Tái đầu tư những lợi nhuận ban đầu có thể cho phép bạn phát triển nhanh, giảm tiền nộp thuế, làm cho việc kinh doanh của bạn chắc chắn đảm bảo hơn, tạo dựng một tài sản lớn hơn nhiều. Điều thứ hai, tiết kiệm tiền nộp thuế có thể tạo cho bạn một lực đòn bẩy kép Bạn đã dùng lực đòn bẩy để đi vào kinh doanh, đó là lẽ tất nhiên. Bây giờ, nếu bạn bỏ tất cả lợi nhuận của bạn vào két, thì lẽ tất nhiên phải đóng thuế. Tiền lợi nhuận mà bạn đem tái đầu tư vào kinh doanh thì không phải đóng thuế, làm cho bạn có tiền chẳng khác của trời cho để đầu tư. Điều đó cũng giống như chính phủ là người giúp đỡ cho bạn về mặt tài chính. Sử dụng những phương pháp quảng cáo chuyên môn Một trong những tạp chí được đọc rộng rãi nhất ở Mỹ, trên thực tế và ở nhiều nơi trên thế giới, là tờ reader's digest Các cá nhân và tổ chức muốn được nhiều người biết đến thì hầu như phải có một cái gì đăng trong tạp chí này. Vì nó có một số độc giả rất lớn và rất được sự ưa chuộng. Bạn có thể nghĩ rằng nó ít cần đến hoặc không cần đến quảng cáo ngoài những trang báo của nó. Nhưng sự thật, tờ tạp chí vẫn dùng một số phương pháp tự quảng cáo rất tinh vi mà ngày nay bạn có thể thấy ở bất kỳ nơi nào. Nếu như ban quản trị của tờ Richter Dice nghĩ rằng họ vẫn cần quảng cáo, thì hãng kinh doanh bình thường cần gấp 10 lần. Bạn có thể có một sản phẩm hoặc một dịch vụ rất tốt, nhưng nếu dân chúng không biết đến, thì họ vẫn dùng loại xấu hơn của các đối thủ của bạn. Quảng cáo, phần nhiều không tốn kém bao nhiêu, nhưng có thể có kết quả lớn đẩy mạnh kinh doanh để làm giàu. Nó có thể đơn giản như các khẩu hiệu. Nó có thể phức tạp như những bức thư của Richard Dice, đánh máy bằng máy tính điện tử. Kế hoạch chắc chắn cho sự giàu có vững bền Có hai nguyên tắc nhất định phải tuân theo để duy trì một sự giàu có lâu bền dựa trên sáng kiến của bạn. Ai theo hai nguyên tắc này thì giàu có suốt đời. Ai không theo chỉ kiếm được ít tiền hoặc chỉ một sự thắng lợi thoáng qua. Hai nguyên tắc đó là một Không bao giờ bỏ một ý tưởng hay hai, sửa đổi kế hoạch cho hợp với hoàn cảnh đổi thai Không bao giờ từ bỏ một ý tưởng hay. Roger Basin, một nhà kinh tế có tài, đã cho là sự kiên trì là một mỏ vàng lớn. Nếu như Alexander Graham Bell nản lòng khi người ta nhếch mép cười trước phát minh của ông, thì một người khác đã tiếp tục công việc với các máy điện thoại và cuối cùng nhờ đó mà kiếm được một số vốn kết xù. Nếu Howard Johnson không nuôi dưỡng ý tưởng về quán ăn trên dọc đường quốc lộ, thì ông đã rút lui về một quầy nhỏ bán thuốc lá ở một thành phố nhỏ. Bạn lại có thể thắc mắc về điều này. Nhưng làm thế nào mà biết được rằng ý tưởng của tôi hay để tôi kiên trì theo đuổi? Xin trả lời rằng, ý tưởng hay là ý tưởng nhằm thỏa mãn cho một nhu cầu quan trọng. Theo sự giải thích trong từ điển, thì nhu cầu là sự thiếu một cái gì thiết yếu, đáng ước ao hoặc cần thiết. Ngày nay, xã hội đa dạng và phức tạp nên nhu cầu nhiều vô hạn. Hãy suy nghĩ về những ví dụ sau đây. Thiết yếu Ăn ở mặc chữa bệnh Đáng ước ao Vui chơi giải trí Thú vui riêng Sự nổi tiếng, tài sản cá nhân Cần thiết Giao thông vận tải Giáo dục Tiến bộ Tôi tin chắc rằng bạn có thể nghĩ ra nhiều thứ khác để liệt kê vào các loại thiết yếu, đáng ước ao và cần thiết. Vấn đề là Nếu ý kiến hay của bạn thỏa mãn một nhu cầu hoặc của bất cứ một khía cạnh nào thuộc các nhu cầu này thì ý kiến đó đáng được theo đuổi. Hãy tự hỏi, sản phẩm của tôi hoặc dịch vụ của tôi có thỏa mãn một nhu cầu quan trọng bằng cách cung cấp một cái gì thiết yếu, đáng ao ước hoặc cần thiết. Và xin nhớ rằng nhu cầu không cần phải là chung của tất cả mọi người. Nhu cầu đó có thể chỉ ở một địa phương hoặc ở một loại công việc nào. Đã có hàng trăm quán ăn trong thành phố khi mà ông Horwath Johnson mở quán ăn của ông trên dọc đường quốc lộ. Bánh mì là một thứ cần thiết và rất thông thường trong đời sống gia đình từ rất lâu trước khi bà Karek Greenback bắt đầu sản xuất một loại bánh mì có chất lượng cao. Và vì vậy, tôi xin nhắc lại, nếu ý kiến hay của bạn thỏa mãn một nhu cầu quan trọng, xin đừng bỏ dở hãy theo đuổi nó và thắng lợi sẽ theo sau. Sửa đổi những kế hoạch của bạn cho hợp với hoàn cảnh đổi thai. Trong lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đang diễn ra, Bill Levitt đã phải ngừng ngành kinh doanh nhà cửa của ông đã bắt đầu từ năm 1920. Chính phủ đã ra lệnh ngưng hầu như tất cả sự xây dựng nào không có liên quan đến mục tiêu quân sự. Ông đã nhận lời với chính phủ xây dựng nhà ở cho các sĩ quan gần một căn cứ quan trọng. Ông ta đã sửa đổi kế hoạch của ông. Và đã làm tốt đến nỗi Sau khi xây dựng xong 750 cái nhà cho quân đội Ông lại được duyệt cho xe tiếp một số lượng Nhiều gấp đôi Cho các công chức được quân đội trưng dụng Tôi có một người bạn Mở một quán bán xúc xích Trên dọc đường quốc lộ quan trọng Quán của ông ta phát tài Cho đến khi anh em MC Donald Mở cửa hàng bán thức ăn nhanh Trên đường quốc lộ này Ông bạn tôi đã làm gì Ông ấy đã sửa đổi biến gian hàng của mình thành một quán ăn phục vụ liên tục. Ông đã kiếm ra nhiều tiền hơn bao giờ hết và bây giờ mở thêm bốn quán ăn như thế nữa. Tôi tin chắc rằng ông phải tiến đến con đường trở thành triệu phú. Đã xảy ra như thế nhiều lần, hoàn cảnh đổi thay có thể đem đến những cơ hội mới mà bạn chưa từng mơ ước đến bao giờ, làm cho ý kiến hay của bạn lại hay hơn bất cứ bao giờ. Hãy nghiên cứu những hành động mang lại triệu đô la sau đây. Có hai từ quan trọng nhất trong việc xây dựng và giữ gìn các cơ đồ nhiều triệu đô la của bạn, từ đó là kiểm soát. Hãy nhớ lấy từ này và hãy nguyện luôn luôn kiểm soát quyền sở hữu của các cơ sở kinh doanh của bạn, các chi tiêu của bạn, hoạt động của các công nhân viên chức của bạn, mỗi đường đi nước bước của bạn, tương lai sự nghiệp của bạn. Sau đây là những cách đặc biệt bạn có thể làm cho công việc điều khiển có ích cho bạn. Kiểm soát quyền sở hữu của các cơ sở kinh doanh của bạn. Trong khi đi kiếm nguồn tài trợ bên ngoài cho việc kinh doanh, nhiều người muốn trở thành giàu có đã để quyền kiểm soát tuột khỏi tay mình vì đã thừa nhận cho những nhà đầu tư lãi suất quá lớn. Luôn luôn sử dụng tiền của người khác, nhưng chỉ ở mức độ mà bạn vẫn có thể kiểm soát được mọi hoạt động và lợi nhuận của công việc kinh doanh. Bằng cách đó, bạn vẫn phải dành quyền quyết định và sẽ không bao giờ phải tuân theo mệnh lệnh của người ngoài. Họ hiểu biết kém xa bạn về ngành nghề kinh doanh của bạn. Kiểm soát những chi tiêu của bạn, sai xưa với thành công, nhiều người dùng phần lớn số tiền mới kiếm được để chi tiêu một cách lãng phí. Những tòa nhà làm việc lộng lẫy và những sự xa hoa lãng phí thường ngốn mất số tiền đáng lẽ được đầu tư vào việc mở rộng quy mô kinh doanh. Những sai lầm về chi tiêu còn thể hiện ở chỗ đưa vào làm việc những bạn bè thân thuộc bất tài để cho công nhân viên chức lãng phí thời gian và tiền bạc, cho phép cá nhân sử dụng những phương tiện tiện nghi của công ty. Bạn sẽ có đầy đủ thời gian và các thứ để thỏa mãn những thú vui, nhưng chỉ khi bạn nắm chắc trong tay sự giàu có thừa thải. Kiểm soát hành động của công nhân viên chức của bạn Một nhà kinh doanh có thể bị một viễn cảnh huy hoàng lôi cuốn, cho nên họ có chiều hướng phớt lờ những hành động thủ cụ của những thành viên ban quản trị, những sai lầm cứ chồng chất, và trước khi nhà kinh doanh được biết điều đó, thì cơ đồ đã đang suy thoái. Giao quyền cho những người thông thạo là đúng, nhưng phải luôn luôn kiểm tra việc làm của họ, bởi vì nhiều việc họ làm có thể hoặc làm đầy thêm hoặc làm vơi đi túi tiền của bạn. Kiểm soát mỗi đường đi nước bước của bạn Nhà triệu phú lúc nào cũng kiểm tra chặt chẽ mỗi đường đi nước bước của họ. Những sự thỏa mãn mua bán, vay nợ hoặc cho vay hợp nhất nhiều công ty, bán những chứng khoán, tất cả đều nằm trong mua đồ làm giàu, ngoài ra không còn gì khác. Điều khiển tương lai sự nghiệp của bạn tập trung vào mỗi bước ở một thời điểm thích hợp nhưng phải nhận thức được những bước sau sẽ như thế nào như đã giải thích ở chương 1 và chương 2, kế hoạch của bạn phải được ghi rõ và thường xuyên ra soát điều chỉnh trong khi đang thực hiện kiểm tra những xu hướng đổi thay mở ra những cơ hội mới và bất ngờ để kiếm lãi chương 8. thử nghiệm kế hoạch làm giàu của bạn như thế nào khi đi vào kinh doanh Bạn đừng tính đến chuyện gặp mai. Nếu bạn dựa vào vận mai để làm giàu thì hãy mở một trang màu vàng bất kỳ nào của quyển sổ điện thoại, nhắm mắt lại để rơi một ngón tay trên trang giấy và sau đó chọn lấy một ngành nghề mà ngón tay đã chỉ. Đôi khi bạn có thể thành đạt, nhưng nhiều khi vận mai cũng có thể hại bạn. Thực tế, nếu bạn chỉ học duy nhất một điều trong quyển sách này, tôi mong rằng đó là nguyên tắc sao. Thế yếu thuộc về người trong mong vào vận may. Bạn hỏi: "Nhưng chẳng lẽ nhiều người lại trở thành triệu phú tự làm giàu đã không gặp may mắn hay sao? Chẳng lẽ vận may đã không có vai trò cho họ trở thành giàu có hay sao?" Tất nhiên là có, nhưng đó chỉ là do họ đã tạo ra những hoàn cảnh để đón vận may đến. Một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng của đất nước này, ông Benjamin Franklin đã nói: Sự cần cù là mẹ của vận mai. Và sự cần cù mà chúng tôi sắp nói tới trong chương này là thử nghiệm. Cái tưởng vận mai của một nhà triệu phú tự làm giàu thường là kết quả của sự kiên trì thử nghiệm. Mọi công việc quan trọng là nhiều công việc nhỏ phải được thử trước khi bắt đầu thực hiện. Phải đảm bảo thắng lợi chứ đừng cầu may. Việc sử dụng đúng đắn những phương pháp thử nghiệm nói trong chương này sẽ giúp bạn có thể tin tưởng hoàn thành được mục tiêu kiếm ra nhiều triệu đô la bởi vì sự thử nghiệm, cho phép bạn chọn những phương pháp hiệu quả nhất để xây dựng cơ sở kinh doanh và vốn liếng của bạn. Báo trước cho bạn biết có thể trong đợi loại thắng lợi nào. Tiết kiệm tiền của bạn có thể bị chi tiêu lãng phí vào những việc vô ích. Tăng thu nhập của bạn bằng cách chỉ rõ những mặt có lợi nhất của kế hoạch kinh doanh của bạn. Mặc dù có người tin rằng, Các nhà triệu phú tự làm giàu qua những lần gặp vận may lớn, nhưng hãy tin chắc rằng mọi vận may đều được sự hỗ trợ bởi sự thử nghiệm cẩn thận. Thử nghiệm ở quy mô nhỏ, lợi nhuận to lớn bội phần. Danny Brand, năm nay 25 tuổi, là một giáo viên và là một người bán hàng. Anh ta rất thích bán hàng, nhưng anh ta lại luôn đi tìm một sản phẩm và cuối cùng, một ngày kia Anh đã phát hiện ra cái mà anh nghĩ rằng có thể là sản phẩm, đó là cái còi báo động hỏa hoạn mà bố vợ của anh mới mua. Cái sản phẩm mà anh thấy ở nhà bố vợ đã thu hút sự chú ý của anh. Không giống như những còi báo động hỏa hoạn thời kỳ đó, chiếc còi này không cần cắm vào lưới điện. Kiểu mẫu đặc biệt đầu tiên này hoạt động bằng khí nén. Nó sẽ giãn ra khi nhiệt độ cao và phát ra tiếng kêu. Ren đã đến thăm nhà máy làm ra sản phẩm và xin được quyền đi bán rong thứ hàng này trên một địa bàn chung quanh thành phố của anh. Anh đã đến 20 nhà và nhà nào cũng mua. Vừa bán anh vừa phải thuyết minh. Đầu tiên phải mất một tiếng đồng hồ sao giảm dần xuống 20 phút. Anh tiếp tục bán hàng và chẳng bao lâu anh đã phải lấy thêm người bán hàng. Anh dạy cho họ cách bán mà anh đã học được và cải tiến. Sau trọn một năm đầu tiên Cơ sở kinh doanh của Ren đã có tổng doanh thu gần 1 phần 3 triệu đô la. Năm thứ hai, doanh thu tăng lên một triệu rưỡi đô la. Và từ đó trở đi, doanh thu vẫn tiếp tục tăng. Chẳng bao lâu, hãng Ren đã có hàng trăm người bán hàng. Không phải chỉ bán những cái còi báo động hỏa hoạn, mà còn bán nhiều sản phẩm để bảo đảm an toàn khác nữa. Đúng là Danny Ren đã thử nghiệm con đường của anh để làm giàu. Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn, nhưng sát sao hơn. anh ta đã làm như thế nào? bốn bước đi đến sự giàu có Như bạn đã thấy, bốn bước thử nghiệm này đã đóng một vai trò rất quý giá trong việc xây dựng cơ nghiệp kinh doanh của Danny Rand. Thứ nhất, sau khi được phép bán sản phẩm trong phạm vi địa bàn của mình, thì lập tức, Danny Rand đã tự mình đi bán để thử nghiệm, xem sản phẩm có được khách hàng ưa chuộng không. Kết quả tốt. Thứ hai, trong khi tiếp tục bán, Anh đã cải tiến lề lối bán hàng, tạo ra phương pháp mà mọi người bán hàng có trình độ có thể theo được. Thứ ba, khi lề lối bán hàng đã được cải tiến, anh bắt đầu thuê nhân viên bán hàng, dạy cho họ cách bán mà anh ta thấy là có hiệu quả nhất. Thắng lợi của tổ bán hàng đầu tiên dẫn đến việc thuê số nhân viên bán hàng đông hơn. Thứ tư, với thắng lợi của sản phẩm đầu tiên, anh đã mở rộng các mặt hàng ra những sản phẩm được thử nghiệm và chứng tỏ là có thể bán tốt. trong trường hợp Danny Rand tất cả những thử nghiệm quan trọng trình bày trên đây đều có kết quả tốt dùng phương pháp so sánh một cách thức nghiên cứu phản ứng của khách hàng đối với một ý tưởng kinh doanh là xác định xem các hãng kinh doanh khác đã làm cái việc mà bạn định làm chưa và tìm hiểu họ đã làm việc đó tốt xấu ra sao bill và laura y có ý định mở một hiệu sách ở địa phương có khoảng 5.000 dân biết rằng thị trường bán sách Đọc giải trí thật là rộng lớn. Họ cảm thấy rằng họ có thể chia sẻ một phần nào của lợi nhuận kiếm được trong ngành này. Nhưng Gloria nói rằng, chúng tôi đã đi thăm tất cả những thành phố quanh đây khoảng 15 đến 20 dặm và không tìm thấy một hiệu sách nào. Chúng tôi tự hỏi tại sao, và lẽ tất nhiên, chúng tôi đã tìm được câu trả lời. Người ta thường không hay đi ra phố để tìm mua sách đọc giải trí, như đi tìm mua một ổ bánh mì. Người mua sách theo kiểu tùy hứng. khi người ta tình cờ đứng trong một hiệu thuốc hoặc một ở quầy bán báo. Bill và Laura nhận thấy rằng, chỉ ở địa phương lớn hơn và những trung tâm mua bán, thì những hiệu sách đọc giải trí mới đảm bảo thắng lợi thực sự. Nhận xét trên đây đã giúp cho cặp vợ chồng này khỏi bước vào một ngành nghề chắc chắn sẽ thất bại, nhưng lại dẫn đến một ngành nghề khác chắc chắn sẽ thắng lợi. Bill tiếp tục câu chuyện. Người ta phải đi ra phố để mua một ổ bánh mì hoặc một hộp sữa. Laura và tôi đã nhận thấy số lượng ngày một tăng những cửa hàng thực phẩm mở ra ở những vùng có nhà cửa chen chúc nhau những siêu thị trên đường phố chính và ở những trung tâm mua bán rất tốt cho chuyến đi mua sắm hàng tuần Nhưng khi người ta cần đến nhu yếu phẩm như bánh mì, bơ và sữa thì họ rất vui lòng trả nhiều tiền hơn nếu như cửa hàng nhỏ được mở ngay đầu phố Bill và Laura chọn ngay một góc phố đông đúc chưa có một cửa hàng nhỏ nào và đã thành công nên sau đó đã mở thêm một loạt cửa hàng như thế. Cách xác định khả năng kinh doanh Bạn đã thấy hai ví dụ về hai cách cơ bản thử nghiệm trước. Một kế hoạch kinh doanh mới. Một, Danny Rand, làm thử nghiệm kế hoạch kinh doanh lớn khi anh đi bán còi báo động hỏa hoạn cho 20 người. Kết quả đã cho anh tín hiệu tiến lên. Hai, Bill và Laura e đã làm cái mà tôi gọi là sự nghiên cứu so sánh. Để xác định được các hãng khác làm ăn ra sao, sự quan sát đó là loại trừ việc mở hiệu sách nhưng đã chấp nhận một cửa hàng thức ăn thuận lợi cho khách. Bạn có thể áp dụng một trong hai cách này để biết về kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ thắng lợi ra sao, bạn phải dùng cách nào. Điều đó tùy thuộc vào loại kinh doanh mà bạn đang cân nhắc. Thử nghiệm trên quy mô nhỏ Nếu bạn đã thấy Việc thử nghiệm ở quy mô nhỏ đòi hỏi phải lấy một mẫu khách sành sỏi rồi mang chào họ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đây là một sự thử nghiệm quyết định. Nó chứng tỏ cho bạn biết rõ ngay tại thị trường rằng mọi người có muốn bỏ tiền ra để mua thứ mà bạn mời chào hay không. Điều quan trọng là phải luôn luôn nhớ rằng sự thử nghiệm ở quy mô nhỏ có hiệu quả nhất khi xử lý một sản phẩm hoặc dịch vụ của cá nhân, nhưng nó sẽ không thiết thực. khi ngành kinh doanh của bạn buôn bán một số lớn mặt hàng hoặc dịch vụ. Tại sao như vậy? Đó là bởi vì bạn có thể dễ dàng mời khách hàng thử một loại hàng, nhưng nếu bạn có kế hoạch bán nhiều loại hàng, thì cần phải làm quá nhiều cuộc thử nghiệm hoặc nghiên cứu. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch xuất bản một tạp chí, muốn cho thiết thực thì phải làm một cuộc thử nghiệm bạn đọc, bởi vì bạn có thể gửi mua qua bưu điện ngay bây giờ. Tôi mời đặt mua tới những người mà tờ tạp chí này coi là đối tượng. Nhưng nếu bạn có kế hoạch mở một cửa hàng sách báo, bán nhiều loại ấn phẩm, thì phương pháp thử nghiệm tốt nhất sẽ là nghiên cứu so sánh. Ở thời điểm này, tôi tin chắc rằng bạn có một điều thắc mắc. Làm thế nào tôi có thể thử nghiệm một ý tưởng trước khi vấp phải khó khăn và phí tổn thực sự của việc viết và in tờ tạp chí? Câu trả lời thật là đơn giản, đừng viết hoặc xuất bản tờ tạp chí. ít nhất là khi sự thử nghiệm còn chưa chứng tỏ là tốt. Theo lệ thường, những hãng lớn hay chào mời hàng trong khi chưa có khả năng thực hiện. Họ yêu cầu đơn đặt hàng, nhưng không yêu cầu gửi tiền. Giải thích rằng sẽ viết hóa đơn cho khách hàng sau. Nhưng nếu tiền được gửi đến, thì lại lập tức được gửi trả lại. Mặt khác, nếu sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn bán là một thứ mà một hãng khác đã sản xuất, thì không có vấn đề đáp ứng những đơn đặt hàng thử nghiệm. Danny Rain không sản xuất ra còi báo động hỏa hoạn. Anh ta bán thứ hàng này của một người khác. Và như vậy là 20 lần bán đầu tiên là bán thực tế. Bạn nói, Đồng ý, tôi hiểu đại thể việc thử nghiệm ở quy mô nhỏ tiến hành như thế nào. Bây giờ cho tôi vài ba đặc quyền của việc áp dụng thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Cách tốt nhất mà tôi có thể làm là đưa ra những ví dụ. Bạn muốn tổ chức một đoàn đi du lịch tới những thủ đô nghệ thuật của châu Âu. Nhưng trước khi đặt mua trước vé tàu và khách sạn, bạn cần biết có người đăng ký đi hay không. Bạn phải quảng cáo thử. Bạn đã tìm được một nhà máy sản xuất ra một thiết bị văn phòng mới và thuận tiện cho cơ sở. Bạn muốn bắt đầu buôn bán những thiết bị đó. Nhưng trước hết, bạn muốn biết các giám đốc cơ quan có mua những thiết bị đó không. Vì vậy, bạn xin một vài mẫu hàng và đi chỗ này chỗ khác để giới thiệu sản phẩm. Bạn sẽ sớm biết được. sản phẩm đó sẽ được bán ra như thế nào? Bạn vừa tìm ra một phương pháp có hiệu quả để làm cho công việc kế toán cho những doanh nghiệp nhỏ. Nhưng trước khi mua máy tính nhỏ mà bạn cần dùng, bạn muốn xác định thị trường của dịch vụ này. Vậy bạn hãy mời ngay những cửa hàng nhỏ dùng thử. Nếu bạn lo lắng sẽ gây ra sự khó chịu do không làm ngay được công việc mà bạn mời chào. Bạn có thể làm cuộc thử nghiệm ở một thành phố hoặc một khu vực khác. Đồng tiền chẳng bao giờ thay tay đổi chủ thực sự. bởi vì tới khi sắp ký hợp đồng thì bạn sẽ lễ phép rút lui lấy cớ cuối cùng bạn đã quyết định không làm dịch vụ tại vùng đó xin hãy nhớ hai điểm này một không có gì phải hổ thẹn khi bạn đi mời chào một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà bạn không có các thử nghiệm này đa số các hãng lớn có uy tín nhất vẫn thường xuyên làm một khi người mua chưa trả người bán chưa nhận tiền thì chẳng có gì là phiền hàng đến ai cả hai trong nhiều trường hợp Bạn cần thực sự cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong thời gian thử nghiệm. Danny Rain đã thực sự bán còi báo động hỏa hoạn trong những lần bán thử đầu tiên. Và trong ví dụ vừa nêu trên, bạn có thể làm dịch vụ kế toán bằng máy tính, bằng cách thuê máy tính trong một thời gian. Điều này dẫn chúng ta đến một kiểu kỹ thuật thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Về việc này có thể phát biểu như sau. Nếu vì một lý do nào đấy mà không muốn mời chào một thứ mà bạn không có để cung cấp thực sự trong lúc thử nghiệm, thì bạn có thể mời chào một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương tự mà bạn có thể có. Sau đây là mấy ví dụ về việc bạn có thể làm cái mà tôi gọi là những thử nghiệm thay thế. Mặc dù hy vọng cuối cùng của bạn là đi du lịch qua các thủ đô nghệ thuật của châu Âu, bạn vẫn phải thử nghiệm bằng quảng cáo cho loại du lịch đã có của một hãng khác. Lẽ tất nhiên là trên cơ sở làm lấy tiền hoa hồng. Bạn có ý định viết và sau đó bán qua đường bưu điện một quyển sách hướng dẫn về xây dựng. trước khi in vào bán bạn hãy thử nghiệm ý định của bạn bằng cách mua sỉ một quyển sách có một nội dung tương tự của nhà xuất bản khác và tổ chức bán để xác định thị trường cách nghiên cứu so sánh sự thử nghiệm ở quy mô nhỏ chỉ tốt với một sản phẩm hoặc dịch vụ của cá nhân riêng biệt khi gặp loại kinh doanh trong đó có nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ thì nghiên cứu so sánh là tốt nhất ví dụ là một cuộc thử nghiệm ở quy mô nhỏ Để xác định nhu cầu về một quán trọ cạnh đường quốc lộ, một cửa hàng bán thức ăn sẵn, một công ty du lịch hoặc một công ty phát triển nhà ở là không thực tế. Vậy, làm thế nào để xác định được người vùng này có nhu cầu về cái mà bạn dự định làm? Bạn hãy tìm những ngành nghề kinh doanh tương tự mà xem xét để xác định ngành nghề kinh doanh của bạn có thể chen chân vào được không? Nghiên cứu so sánh làm công việc trở nên dễ dàng. Những hãng kinh doanh lớn ghi nhớ điều này như một công thức, những quán trọ bên đường quốc lộ hoặc những quầy bán xúc xích biết rõ lưu lượng giao thông đi lại cần thiết để làm cho một ngành nghề kinh doanh sinh lãi. Họ cũng biết rất chính xác vị trí cơ sở kinh doanh nên ở chỗ nào trong một khu vực đã định. Họ biết tất cả những cái đó qua kinh nghiệm và họ có những sự việc và những con số trong quyển sổ tay của họ, coi cái đó như là một đường lối làm ăn. Vậy kẻ mới đến, làm thế nào để biết cách đặt vị trí của quán trọ hoặc quầy bán xúc xích của mình, anh ta để cho những hãng có uy tín làm công việc lựa chọn cho mình? Sau đây là những việc cần làm. một Kiểm tra vị trí của những cửa hàng đã có, lập một bản kê tất cả các cửa hàng trong phạm vi một bán kính nào đó, ví dụ 25 dặm. 2. Chú ý đến tất cả mọi đặc điểm của vị trí đó để xác định chính xác. Lý do nó được chọn Nếu là một cửa hàng bán lẻ, nó có thể đặt tại một trung tâm buôn bán lớn hoặc trong một khu buôn bán sầm quốc. 3. Bạn có thể đo đi đo lại trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ vào ngày khác nhau trong tuần. 4. Tìm một vị trí có những điều kiện giao thông tương tự nhưng chưa có một cửa hàng nào thuộc loại mà bạn muốn mở. Vị trí này không phải được quá gần với những cửa hàng của các hãng cạnh tranh. Đánh giá dự kiến của bạn Hai cách thử nghiệm một ngành nghề kinh doanh mới mà bạn đặt kế hoạch hướng tới, thử nghiệm ở quy mô nhỏ và nghiên cứu so sánh, có thể cho bạn không những một dấu hiệu rõ ràng là nên hoặc không nên theo đuổi, mà còn có thể cho bạn biết về mức doanh thu mà bạn có thể mong đợi. Với thử nghiệm ở quy mô nhỏ, bạn dùng tính nhân để biết được sự phát triển về tài chính sau này. Thí dụ, nếu một hãng bán hàng theo đơn đặt hàng qua bưu điện, bán 30 lần thu được 100 đô la, Theo sự ghi chép thử nghiệm, hãng đó bán hàng cho số khách đông gấp 100.000 lần. Nếu trong lần thử nghiệm đầu tiên, bạn đã thắng lợi trong 40 chuyến quảng cáo du lịch ra nước ngoài, thì bạn có thể mong đợi sẽ quần chúng được một chương trình du lịch như thế trong những chuyến đi sau này. Lẽ tất nhiên, thử nghiệm ở quy mô nhỏ đòi hỏi phải tự thực hiện một phần kế hoạch kinh doanh của bạn. Nếu bạn cần một dấu hiệu trước lúc thực hiện, bạn có thể nghiên cứu so sánh, một qua sát tin có thể cho bạn biết Các hãng kinh doanh đang ganh đua nhau như thế nào? Có thể, bạn không có khả năng ganh đua đến đồng đô la cuối cùng, nhưng cũng khá để phát hiện ra được một quán trọ bên đường, đêm đêm đầy ấp khách, hoặc một cửa hàng bán thức ăn chính, có bán được nhiều xúc xích không? Và ngồi vào bàn, nhấm nháp thoải mái chiếc xúc xích của chính mình, bạn vừa có thể thoáng một chốc đếm được khối lượng hàng bán ra trong những khoảng thời gian 15 phút một. Tóm lại, kiên cứu so sánh cho bạn một ý tưởng về tiềm năng. Còn thử nghiệm ở quy mô nhỏ, đưa ý tưởng của bạn vào ngay công việc kinh doanh dẫn đến những con số về tiền bạc. Quá trình thử nghiệm không bao giờ kết thúc. Nếu bạn nghĩ rằng khi bạn đã thử nghiệm thành công một sản phẩm hoặc một ý tưởng kinh doanh, thì sự thử nghiệm đã hoàn thành, thì bạn hãy suy nghĩ nữa đi. Bạn hãy nhìn vào những hãng kinh doanh lớn như Searoy Put, McDonald và A&P. Giống như đa số các hãng kinh doanh lớn, họ vẫn thử nghiệm những bước quan trọng trước khi bắt đầu. Có thể nghĩ rằng, một người lãnh đạo như ông Ria thì không cần phải thử nghiệm. Cũng có thể nghĩ rằng, những ủy viên, ban quản trị của ông ấy biết rõ những sản phẩm mới nào bán chạy và bán chạy đến mức độ nào. Nhưng, các ủy viên ban quản trị những hãng lớn lại là những người đầu tiên thừa nhận rằng họ tin cậy tuyệt đối vào sự thử nghiệm. Vậy, Sự thử nghiệm mang lại cho họ cái gì? Nhờ nó mà các hãng khỏi mất hàng triệu đô la vì sản xuất ồ ạt và đưa vào thị trường những sản phẩm không được mọi người ưa chuộng. Việc thử nghiệm mang lại cho các hãng kinh doanh đa số lãi hàng triệu đô la vì nó cho biết cái gì dân chúng đang cần và để họ tăng sản lượng các loại sản phẩm đó. Nếu MC Donald muốn đưa một sản phẩm mới vào các cửa hàng ăn uống của họ, Sản phẩm đó phải được thử nghiệm trước hết tại một vùng, nếu ở đó bán tốt thì nó mới được đưa vào bán trong toàn bộ hệ thống các cửa hàng. Xe thường dùng cách thăm dò này trong một vùng. Cái mà các cửa hàng kinh doanh đang làm đó, thực chất là sự thử nghiệm ở quy mô nhỏ. Nếu đó là điều cần thiết đối với một hãng kinh doanh đã có uy tín, thì thử nghĩ xem nó còn quan trọng hơn biết bao nhiêu đối với một ý tưởng kinh doanh mới. Một thất bại lớn của Thomas Edison Những phát minh của Thomas Edison dẫn đến việc thành lập một công ty liên doanh lớn, nhưng sự phát minh đã đem lại cho ông tấm bằng sáng chế đầu tiên lại là một thất bại. Xin bạn hãy nhớ rằng, đây không phải là một thất bại về máy móc. Bởi vì cái máy ghi kết quả bầu cử hoạt động tốt và có hiệu quả, máy này được thiết kế cho các cơ quan lập pháp như quốc hội Mỹ. Edison mang máy đến Washington. với hy vọng lớn lao rằng nó sẽ đem lại cho ông tiền bạc mà ông đang rất cần. Các nhà lãnh đạo trong quốc hội công nhận rằng máy hoạt động rất tốt, nhưng họ không thích lắm. Họ giải thích cho Edison rằng, phương pháp đếm phiếu theo lối cũ tuy chậm, nhưng do đó mà họ cũng đủ thời gian để thương lượng về những điều khoản của pháp luật, và họ không muốn mất đi sự thuận lợi đó, nếu đưa và sử dụng một máy có tốc độ nhanh. Sự việc này đã dạy cho Thomas Edison một bài học quan trọng, Để sau này, ông trở thành một người thành đạt và một nhà sáng chế. Trong suốt quãng đời hoạt động, ông đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ sáng chế một cái gì không cần thiết và đại đa số dân chúng không cần đến. Và lẽ tất nhiên, đó là tất cả ý nghĩa của sự thử nghiệm. Những điều chỉ dẫn kỳ diệu để làm giàu Sự thử nghiệm cho bạn, cái mà người đứng đầu trong một công ty liên doanh lớn gọi là những điều chỉ dẫn kỳ diệu. Răng Eo cho biết rằng phần lớn thành công của ông trong công nghiệp sản xuất, các thiết bị, phần nhiều không phải do khả năng của ông mà là do ở nơi mà sự thử nghiệm dẫn ông đến để ông sử dụng tài năng của mình. Răng nhớ lại, một kế hoạch kinh doanh đầy đủ toàn diện cho một sản phẩm mới chỉ để tìm thấy qua thử nghiệm rằng một số trong những thủ tục sẽ không thành công tốt đẹp và những thủ tục khác mà tôi chưa từng nghĩ đến lại có kết quả tốt hơn. Hãy bắt đầu thực hiện kế hoạch định hướng ngay bây giờ. Rất tốt, bạn đã có một ước mơ kinh doanh từ nhiều năm rồi. Bạn chắc chắn rằng cuộc kinh doanh đó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều tiền. Nhưng có một điều gì đó đang níu bạn lại. Bạn không muốn đầu tư và bạn không muốn từ bỏ công việc làm ăn ổn định của bạn trước khi biết chắc chắn rằng kế hoạch của bạn sẽ thành công và bạn sẽ không biết kế hoạch có thành công không. chừng nào bạn chưa thử nghiệm. Và như thế là tất cả sẽ dẫn đến cái vòng luẩn quẩn cấu hữu. Bạn không dám thực hiện kế hoạch trừ khi bạn biết rằng nó sẽ thành công và bạn không thể biết rằng nó sẽ thành công trừ khi bạn thực hiện kế hoạch. Vậy hãy thử nghiệm kế hoạch. Đừng xin thôi việc, đừng vay một số tiền lớn của ngân hàng, đừng thực hiện kinh doanh ở quy mô to lớn. Hãy thử nghiệm nó với một kế hoạch định hướng và thời gian bắt đầu là ngay bây giờ. Tôi xin kể một ví dụ. Larry Dust và Chloe Reiler phát hiện ra cái máy trần thịt tại một cửa hàng ăn uống ở Los Angeles. Ông chủ cửa hàng là Amdon đã dùng máy đó chần ra những lát thịt mềm hơn để nướng. Và họ đã nhận thấy rằng cách làm này là điều mong ước của các bà nội trợ. Họ sẽ chẳng cần phải tốn tiền mua những lát thịt nướng giá đắt mềm và ngon. Thế là đôi bạn kinh doanh nhận được nhiều đóng gói và bán sản phẩm lấy tên là Amdon. và họ bài các sản phẩm bán tại một cửa hàng ở địa phương. Đây là kế hoạch định hướng của họ. Khách hàng đã mua hết một cách nhanh chóng toàn bộ sản phẩm của hai ông. Với thắng lợi của kế hoạch định hướng, họ nhận thấy rằng mình đã nắm phần thắng trong tay. Bây giờ, họ biết rằng họ có thể triển khai với tốc độ tối đa, nhưng họ đã không làm như thế. Họ dành thời gian để thử nghiệm thêm để hoàn chỉnh công thức của sản phẩm, thử nghiệm để phát triển tốt hơn các phương pháp bán hàng. sau này. Khi đã có sản phẩm bán ra trên thị trường, họ vẫn tiếp tục thử nghiệm. Những phương pháp bán hàng thực hiện thành công tại vùng Los Angeles cho phép họ mở rộng phạm vi và cuối cùng đạt được quy mô toàn quốc. Điều hành kế hoạch định hướng của bạn Bắt đầu thực hiện kế hoạch định hướng là một việc rất dễ. Chỉ cần theo những nguyên tắc sau đây, nếu đó là một sản phẩm mới hình dung ra, thì hãy cố gắng tạo ra vài ba các sản phẩm mẫu. và đem bán thử trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cho những người bán sĩ Nếu dự định triển khai một dịch vụ hãy mời chào, giới thiệu để thăm dò cho đến khi bạn có trong tay một ít khách sau đó lại tiếp tục thử nghiệm bằng cách thực sự làm dịch vụ đó Bạn nói Vâng, chắc chắn điều đó có thể làm được với một số sản phẩm Nhưng nếu kế hoạch của tôi là xây dựng nhà ở thì sao? Tôi sẽ làm gì? Xây dựng một hộ rồi mời người ta thuê ư? Khó thật Nhưng cả ở lĩnh vực này, bạn sẽ làm tốt hơn bằng cách thông qua một kế hoạch định hướng. Bạn đừng xây dựng một tòa nhà 150 căn hộ ngay lần đầu tiên. Thay vào đó, hãy xây dựng một tòa nhà 8 hoặc 10 căn hộ. Cái mà bạn rút ra được trong khi làm việc này sẽ đem lại những món lãi cổ phần to lớn khi bạn bước vào thời kỳ kinh doanh lớn thực sự. Xin nhớ rằng, MC Donald đã bắt đầu với một cửa hàng. Howard Johnson Đã bắt đầu với một quầy bán kem trong một cửa hàng bán thuốc lá. Walter Ritter đã bắt đầu tháo rời một chiếc ô tô rồi lắp lại. Conrad Hilton đã bắt đầu với một khách sạn nhỏ bé trong một thành phố nhỏ ở bang Texas. Tất cả những điều này chính là những kế hoạch định hướng. Hãy nhìn vào cái mà chúng ta dẫn đến. Một lời khuyên, bắt đầu thực hiện ngay kế hoạch định hướng của bạn sớm chừng nào hay chừng ấy. Dù đó là một thử nghiệm bán một sản phẩm mới, mở một cửa hàng đầu tiên, giới thiệu một dịch vụ kinh doanh, hoặc làm cái gì đi chăng nữa, bạn không được trì hoãn, bạn bắt đầu thực hiện các kế hoạch của bạn và tiến hành thử nghiệm nhanh chừng nào, thì bạn sẽ tìm được những cách trở nên giàu có hàng triệu đô la nhanh chừng ấy. Chương 9. Làm cho của cải của bạn ngày càng tăng dựa vào lực đòn bẩy của quần chúng. Đa số các nhà triệu phú tự làm giàu, nếu không có lực đoàn bảy của mọi người thì đã không thể nào đến được địa vị như ngày nay. Hãy sử dụng trí tuệ của bạn và cơ bắp của người khác. Lực đoàn bảy của quần chúng là gì? Nó cũng có hiệu lực như lực đoàn bảy của đồng tiền. Bạn sử dụng lực đoàn bảy của đồng tiền bằng cách bỏ ra một ít tiền của bạn để thu lợi nhuận từ một số tiền lớn hơn. Do người khác bỏ ra Với lực đòn bảy của quần chúng Sự cố gắng của bạn được nhân lên bội phần Bởi sự cố gắng của người khác Chẳng hạn Một thợ đóng giày thời xưa Không thể kiếm được nhiều tiền Vì số giày một người có thể sản xuất được Là có hạn Sau đó một người thợ giày khôn khéo xuất hiện Anh ta quyết định Nhận một số người đến học việc Và sản xuất ra được nhiều giày hơn Anh ta càng có nhiều người học việc thì càng sản xuất ra nhiều giày và lại càng thu được nhiều tiền. Đó là cách sử dụng ban đầu của lực đòn bẩy của quần chúng. Cho đến ngày nay, người ta vẫn còn áp dụng nguyên tắc này nhưng một cách tinh vi hơn. Người làm giàu ngày nay biết rằng một ý kiến hay làm lợi rất nhiều một khi bạn chọn được đúng người đem ý kiến đó ra thực hiện cho bạn. Thời gian cũng như tài năng của bạn đều có giới hạn cả. Nhưng với lực đòn bẩy của quần chúng, Bạn sẽ có thời gian và tài năng vô tận dưới sự chỉ huy của bạn. Nó có thể làm cho bạn nhanh chóng trở thành triệu phú. Ông Vaston, lại đây, tôi cần ông. Thật mỉm mai là bảy từ trên đây do Alexander Graham Bell thốt lên ở máy điện thoại lại giải thích rõ ràng những bí quyết thành công của ông. Thực ra thì Bell có đôi tay rất vụng về. Ông đã trở thành một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ông phải nhờ những người khác thực hiện những ý tưởng của mình. Trong trường hợp này, đó là một người làm mẫu tên là Thomas Watson. Sau này, trong những dự án khác, ông đã tuyển dụng những người khác với sự thông thạo về lĩnh vực mà ông định làm. Ông Alexander Graham Bell đã hiểu giá trị của lực đòn bảy của quần chúng. Nói cách khác, có thể là không bao giờ ông thành đạt nếu không có lực đòn bảy này. Hãy để người khác làm giàu cho bạn. Bắt đầu từ con số không, chỉ được Vũ trang bằng một ý tưởng kiếm tiền hay, bạn có thể dùng lực đòn bẩy của quần chúng để xây dựng vương quốc tài chính của bạn. Phải chăng câu nói này quá mạnh? Có lẽ, nhưng việc đó được thực hiện hàng ngày. Những điều mà lực đòn bảy của quần chúng có thể làm cho bạn, đó là cho bạn sự hiểu biết ngay tức thì, sự hiểu biết đó nếu tự bạn đạt được phải mất nhiều năm. Ngày 1, ngày 2, bạn có thể nâng cao năng lực sản xuất của bạn. Được sử dụng những tài năng chuyên môn mà cá nhân bạn không thể đạt được. Cho phép bạn thực hiện một cách dễ dàng mọi kế hoạch làm giàu rất phức tạp của bạn. Xây dựng một cơ đồ to lớn, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ bằng cách nào. Chúng ta hãy nghiên cứu từng lợi ích trên đây và xem bạn có thể áp dụng ra sao. Có ngay được những tri thức để làm giàu. Nhiều người nghĩ ra những ý tưởng rất hay, nhưng họ không biết làm thế nào để thực hiện được những ý tưởng đó. Trong nhiều trường hợp như vậy, những ý tưởng hay đó mà nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng không phải luôn luôn như thế. Xin dẫn ra đây trường hợp của John C. Anh nhận ra nhu cầu về một đài phát thanh địa phương ở thị xã Anh. Đài trung ương quá lớn, không quan tâm đến mấy thị xã nhỏ của John. Rất ít tin tức địa phương được phát sóng, còn những tin tức và quảng cáo trên đài. thì lại xa lạ đối với những nhà doanh nghiệp ở địa phương, có một trở ngại là John không biết gì về điện tử. Song John không phải là người để một trở ngại bé nhỏ như thế bắt anh phải lùi bước. John hợp tác với một thầy giáo của một trường cao đẳng địa phương am hiểu về radio. John nói với người cộng sự Anh chịu trách nhiệm về những vấn đề kỹ thuật còn tôi có trách nhiệm về những khía cạnh kinh doanh. Vậy là Trong lúc chiến hữu của John C. tìm địa điểm đặt đài phát thanh và làm đơn xin phép thành lập đài, thì John quảng cáo rùm ben để được sự ủng hộ của nhân dân địa phương. Bạn có thể nói, Vâng, nhưng còn nhân viên làm việc ở đài thì thế nào? Phát thanh viên là ai? Một lần nữa lực đòn bẫy của quần chúng đến giải nguy, những lời quảng cáo trong tạp chí của ngành kinh doanh chuyên nghiệp trên đài phát thanh đã đưa lại cho họ hàng trăm lá đơn xin việc. Kết quả. là một đài phát thanh nhỏ bé ở địa phương đã trở thành xuất phát điểm của hàng loạt đài khác. Cuối cùng, bao gồm cả đài truyền hình, và mới đây thôi đã chuyển sang các TV. John C. hiện nay là một nhà triệu phú. Bắt đầu từ con số không như John C., bạn có thể có được kỹ thuật, kinh nghiệm của những người khác. Nếu lúc đầu bạn không thể thuê được người có hiểu biết cần thiết, thì hãy kéo họ vào làm chung, hãy chia phần bánh cho một nhà chuyên môn nếu có ý tưởng hay.